ở căn penhouse của tòa nhà nằm trung tâm thành phố ông Tiến đang ngồi Nhâm nhi điếu xỉ gà đầu óc lơ đãng gần đây có vài việc ông cần phải giải quyết dốt giáo cho xong tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên rất hiếu kiên nhẫnkh khiến ông tiến bất giác nhíchch miệng cười ái miền luôn như vậy thậm chí lần này cô nhanh hơn là ông nghĩ mới cách đây một tiếng tá trợ lý báo đã chuyển đủ đồ tới căn phòng của ái miên Từ đó tới giờ, điện thoại của ông phải tắt chuông vì nếu không sẽ liên tục bị Miên khủng bố. Sự kiên trì của cô, ông đã biết từ lâu. Đôi khi ông tự hỏi vì sao một người nông nổi như Miên lại có thể kiên trì như vậy, nhưng không trả lời được. Nếu đáp án thực sự là tình yêu thì lô bịch và cũng cay đắng quá. Ông bước hẳn ra mở cửa. Đứng trước mặt ông, ái Miên xinh đẹp mắt lóng lánh nhìn ông với sự tức giận, út ức. Nhấn chuông thế, có đau tay không? Vậy bình thản rừng rưng của ông Khiến Miên lặng đi, cô cười mỉa mai Em còn chưa giải thích kia mà Ông không cần phải trả đồ nhanh thế Nhanh chậm không phải vấn đề Tôi thích dứt khoát, thế thôi Ông Tiến cười bình thản Quay lại ghế salon, tay đặt lên thành Sáng điệu thoải mái và thong thả Ái Miên đi đến trước mặt ông Cầm ngảnh cả lên trong sự kiêu ngạo Từ hôm đó có người nói ông gửi em chìa khóa để em lên đó đợi ông. Bao nhiêu lần, mỗi khi đi tiệc, ông đều làm như thế nên em không ghi ngờ gì cả. Nhưng mà hóa ra lại là sự sắp xếp của Diện. Trong việc ngày hôm qua, em không có lỗi. Ông Tiến bật cười. Ái miên, mean. chấm dứt thôi. Tôi không thích dùng đồ chung với ai cả, kể cả thằng đó là con trai tôi đi nữa. Em không phải món đồ. Ừ đúng. Em là phụ nữ Và tôi càng không thích đồ chung Miền chợt cười khô khốc Đừng mâu thuẫn như thế Ngày xưa ông biết rõ em chung trạ với Diện Ông vẫn kéo bằng được em lên giường đó thôi Ông Tiến cười cười Em không nghe người ta nói à Không ai tắm hai lần trên một dòng sông à Rồi ông còn ra vẻ suy nghĩ Ờ Hình như là Aristotle thì phải Ái Miên lặng lặng nhìn ông Tiến cắn chặt môi Tóm lại ông muốn hất em ra bằng được chứ gì Ông Tiến ngẩn lên Nhìn nét mặt rực rỡ của người con gái Đã ở bên ông suốt mấy năm qua Cười bình thản thừa nhận Thật ra ngoài cha con tôi Em còn kha khá của để dành cơ mà Đừng ra vẻ oan khuất thế Miên chật cười Ý ông nói là anh An hay ai Thật ra ông luôn biết em có óng ẹo người nọ người kia, em cũng không thể rứt ông ra được. Còn ông, ông cũng thừa biết, dù không bao giờ thừa nhận rằng em có một vai trò nào đó trong đời sống của ông, nhưng thực ra em cũng đã ở trong đó rồi. Em luôn rất tự tin. Không sao, em đẹp, em có quyền. À, à tôi đã chuyển cho em một khoản, em kiểm tra đi. Thấy đủ chưa? Nếu thấy thỏa đáng, sau này không cần liên hệ gì với nhau nữa. Nguyên im lặng hồi lâu, đột nhiên cười cay đắng Lần này đột nhiên đưa em về Hà Nội Em đã biết ông có dự tính gì đó Hóa ra là cô dẫy ra một cách triệt để Ông cũng biết trong những năm rồi Em đã hoàn toàn chẳng có mơ mộng gì Về một cam kết trong mối quan hệ của chúng ta Vậy thì sao phải chấm dứt Cứ thế này không phải tốt sao Ông tiến với lấy chai rượu Chậm chãi rót ra ly nhấm nháp từ ngụ một em thử thông minh để hiểu Sao cứ bắt tôi phải nói ra Trước cái nhìn đam đam của Ái Miên Ông Tiến dơ ly rượu về phía cô cười mỉm Đơn giản là tôi hết hứng rồi Ái Miên đột nhiên lao tới Răng lấy ly rượu Hất thẳng vào khuôn mặt vô cảm đó Cô gào lên Đồ khốn Ông Tiến không hề phản ứng Chỉ cầm lấy chiếc khăn trong túi Chậm rãi lo mặt Thật tiếc Không tiếp được em lâu hơn Cô cần đi tắm. Ông bước hành vào nhà tắm không hề ngoái lại, chỉ còn một mình Ái Miên trong căn phòng quá trình quen thuộc, nhưng giờ đây xa lạ. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế salon đàn hồi khiến chiếc iPad nằm mấp mé ở đó rơi xuống đất. Miên thẫn thờ cầm lên, trong chiếc iPad này có rất nhiều hình những năm tháng mà Miên đã ở bên người đàn ông này. Cô bần thần mở ra, rụt người, trên đó hoàn toàn không còn dấu vết nào của cô. Những hình ảnh đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó trên màn hình có vài hình ảnh rời rạc, hầu như chỉ chụp cảnh vật. Nhưng nhìn những hình ảnh đó, ái miên bất giác nghiến chặt răng, cảm giác thất bại bẽ bàng chưa bao giờ tê tái thế. Làm xong mở giấy tờ sổ sách gửi cho khách hàng Thụy nhẹ cả người Cô đứng dậy làm vài động tác aerobic đơn giản Đúng lúc đó thì An trở thằng Tít về tới Thằng bé được mua cho một đống đồ chơi Về mặt hớn hở Mẹ ngố xem này Bác An mua cho em nhiều ơi là nhiều Lại súng mà Em cần gì những ba khẩu súng Mà ô tô cũng có đầy rồi đấy thôi Mẹ cũng có ba đôi dép còn gì Tiết phụng phiệu rồi ôm đống đồ chơi Như sợ Thụy rằng lấy mất An bật cười. cười Thằng này giờ biết lý sự rồi đấy Ngoan Ra kia chơi đồ chơi đi Bác nói chuyện với mẹ của Lớt ôm đóng đồ chơi Hì hả đi vào nhà Thụy nhìn sang An Thấy vẻ tỉnh táo của anh thì an lòng Anh không nghỉ ngơi còn đưa nó đi mua sắm làm gì Thằng này dạo này hay mẻ nhao lắm Nó thích Còn anh thì vui Đừng khắt khe với nó quá Thụy cười trừ, trong lòng ấm áp một điều mà suốt những năm qua cô chưa bao giờ quên. An đã luôn ở đó như một người anh của cô, như một người cha của thằng Tít, người đã luôn đứng ra giải quyết mọi sự khi rắc rối ập đến. Nếu như không có An, chẳng biết hai mẹ con cô sẽ thế nào. Cô nhìn An, sực nhớ ra anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Anh còn lớn hơn cả tuổi quân, anh cũng đến lúc phải nghĩ đến cuộc sống riêng của mình. Cô và Tít đâu thể độc chiếm anh mãi. Thụy nhìn khuê mắt đã hẳn sâu thêm một vài nếp nhăn, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi sau vài đêm say mềm. Nhưng dường như tinh thần An đã thoải mái hơn nhiều. Có lẽ lần này anh đã thông suốt rồi. Miên, theo một cách trần trụi nhất, đã vỡ đập những ảo tưởng cuối cùng của An. Từ giờ chắc anh sẽ không còn mong chờ gì nữa. Khi mà người ta đã hết mong chờ, cuộc sống sẽ thật ít những niềm thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio audio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh định chuyển nhượng lại quán Thụy kinh ngạc Quán vẫn đang làm tốt cơ mà Hết tháng này Nợ nần anh hết hẳn rồi Còn dư ra một khoản nữa Anh cũng thấy mệt Tự dưng muốn thay đổi Nhưng thay đổi gì anh định thế nào Anh chợt cười buồn <cười> Anh vốn không thích cái việc này Nếu không vì năm đó Dính vụ nợ nần Chắc anh cũng sẽ chẳng làm Hơn nữa, anh nghĩ ở đây chẳng có gì cho anh đợi nữa Thị nhớ lại năm đó Vì một trận tử chiến với Diện An đã suýt phải dính vào vòng lao lý Dù bố con Diện không làm căng Nhưng vì công an đã vào cuộc Nên chuyện án phạt là khó tránh khỏi Lúc đó An, một thanh niên hai mấy tuổi đầu Đã phải bán tất cả những gì mình có Ngày cả ngôi nhà mà mẹ anh để lại Nhưng vẫn không đủ nợ nần chồng chất, may mà lúc đó có người đứng ra giúp đỡ để An trông coi quán bar này. Anh tận công tận lực ở đây mấy năm, cục thì đủ vốn để trả số nợ nần, còn lấy lại nguyên cái quán. Thụy vẫn luôn nghĩ An rất phù hợp với môi trường này, rất nhiều khách quen qua lại vì thích sự đơn giản và chất chơi của An. Nhưng giờ Thụy mới biết, hóa ra An chưa bao giờ thích việc đó. Cô, hóa ra lại là một tác nhân khiến An mất những năm tháng ý nghĩa nhất cuộc đời một việc mãi không hề muốn suy nghĩ ấy khiến lòng Thụy để hối hận như hiểu ý nghĩ của Thụy An vào đầu cô nghĩ đi đâu thế Vớ vần anh không làm nữa không có nghĩa là anh hối hận về khoảng thời gian ấy nó cho anh rất nhiều thứ kinh nhiễm cách đối nhân xử thế các mối quan hệ chỉ là bây giờ anh muốn thay đổi thôi Thụy cưới gượng anh nói đúng, Anh không còn cha mẹ Những mối quan hệ khác cũng không nhiều gắn bó Giờ ái miên lại như thế Giờ không nói ra Nhưng Thụy vẫn hiểu Mấy năm nay An vẫn quẩn quanh quán ba này Đợi chờ miên Nhưng giờ thì chẳng còn gì níu giữ cả An chợt nhìn Thụy cười khẽ Anh ấy tên là Quân Thụy không muốn giấu An Cô nói một cách ngại ngùng Để hôm nào em giới thiệu anh ấy với anh nhé Ừ Cậu ta biết chuyện về thằng Tít chưa Thụy ngẫm ngợi một tí Chắc là Rất mập mờ thôi ạ Chịu được cái sự mập mờ ấy Thì cũng tải đấy Lúc nào em nói rõ đi Đàn ông là ghét nhất cái gì không rõ ràng À mẹ em cũng nói rõ về Ai Miên Xem chuyện nuôi nấng thằng Tít thế nào Nếu cô ấy không thể nuôi Thì cũng phải đóng góp tài chính Chứ không có kiểu ngẫu hứng Vô thưởng vô phạt thế được Thụy mỉm cười Anh nói như thế là anh sắp đi ngay ấy An đột nhiên thử ra Cuối cùng nhìn Thụy thở dài <cười> Có lẽ vì lần này Lòng anh đã quyết Thụy nhìn An rất lâu Cuối cùng cô đặt lên vai anh Vâng Cũng chỉ có mấy mươi năm cuộc đời Anh cứ làm những gì mà mình thích đi Trên một chặng đường nào đó Chắc sẽ có người gặp Bảo là muốn nắm tay anh đi đến cùng Anh quay ra nhìn Thụy đột nhiên bật cười. cười Trước giờ chỉ thấy em bấn lên với tiền nong xôm hả Giờ yêu rồi có khác Tự dưng lãng mạn hẳn Nhưng thằng đó ra thế cũng không thường đâu Em cẩn thận nhé Thụy ngước nhìn lên trời <cười> Em biết chứ Nhưng đó là người em thích Em sẽ không bỏ lỡ anh ấy đâu An quay ra nhìn Thụy như thấy cô em gái bao năm lớn lên bên anh, đột nhiên hiện ra trong lòng hình ảnh mới mẻ, rất trầm tĩnh nhưng cũng rất quyết liệt. Có những lần An từng nghĩ vẩn vơ, nếu như trái tim anh từ thời niên thiếu không vì Miên mà rung động thì sẽ ra sao? Đơn giản hơn là nếu anh yêu Thụy thì sao? Ngay lập tức An nghĩ mình thở hơi, dù không hề bị mối quan hệ huyết thống nào ràng buộc, nhưng An thực sự coi Thụy như em gái, một tình thân vô điều kiện. Có lẽ vì họ cùng là trẻ mồ côi, cùng có nhu cầu nương tựa vào nhau mà sống. Vì có thủy ở đó, An không cho phép mình gục ngã. Còn miên lại là một điều gì đó hoàn toàn khác. Cô là sự mê muội thiếu lý trí, là sự yếu mềm của anh. Có lẽ vì năm anh 10 tuổi bị mẹ đánh, cô bé đó đã kéo tay anh và thổ thật nhẹ, bảo là chẳng sao đâu, ai chẳng bị mẹ đánh vài lần. Có lẽ là vì Khi anh đang đánh nhau tưng bừng Với một lũ du côn ở cuối phố Miền không lướt qua Mà dừng lại cổ vũ cho anh Có lẽ là vì nụ hôn đầu tiên của anh Miền đã cướp lấy Dù đó chỉ là Cô bị một đám nắng giềng thách thức Miền háo thắng bổng bột Nhưng cố chấp Và cũng mong manh Như thể những bọt bong bóng xà phòng Mà họ cùng nhau Ngồi ở hiên nhà Phòng mang trợn má mà thổi Những bong bóng ấy chỉ cần an chạm là vỡ tan. Giờ đây An quyết định coi như miên là một thứ đã bay qua và đã vỡ trong cuộc đời của mình, chẳng còn gì cứu vãn. Nghĩ đến đây, anh túi quần đứng lên, vừa ra đến cửa, thực sự nhớ ra điều gì, An quay lại. À mà quên. Có cái định nói mà đầu óc bingbình thế nào lại quên mất. Hôm nọ ngồi uống bia, anh nghe nói sắp tới, chỗ trung tâm thẩm mỹ của em sẽ giải phóng mặt bằng. Làm đường cao tốc hay sao ấy Mà vụ này chắc nhanh thôi Thụy sững ra Thế ạ Em chưa nghe gì cả Chỗ ấy em cũng chỉ làm hợp đồng Không biết họ có định thuê địa điểm khác không Hay em nhân đợt này kiếm chỗ nào ổn định mà làm đi Mấy cái bằng kia để làm gì Cứ làm mấy việc lặt vặt thế này không ổn Mà việc dạy aerobics sớm tối thế vất vả lắm Coi như em đi thể dục luôn mà Giờ thằng Tít đi trẻ rồi Bận thì em quẳng nó chỗ bà giáo Hay anh liên hệ cho em một công ty nào đó nhá Thụy lắc lắc đầu Thôi có gì để em tự tìm Anh cũng bao nhiêu việc rồi Ừ cứ tìm đi Anh mà ngó chỗ nào được anh cũng sẽ bảo em Dành cho anh đôi tay mõng manh Dành cho anh nụ cười Dành cho anh donc faichant